cười lời chào thân ái tới quý vị khán giả của kênh người dẫn đường quay âm tối nay mời quý vị sẽ đến với một câu chuyện của tác giả M.S.G thời gian gần đây M.S.G có rất là nhiều chuyện hay gửi về à, câu chuyện ngày hôm nay kể về tình cảm chị em trong một gia đình nhưng lại vô cùng tàn khốc mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây qua giọng đọc của Duy Thuận và Tú Quỳnh nhé. tiếng bát đũa sứ chạm vào nhau lanh canh phát ra những âm thanh khô khốc trong căn phòng ăn rộng lớn ánh đèn chùm pha lê tỏa xuống thứ ánh sáng vàng vọt sang trọng nhưng lại lạnh lẽo đến dợn người bà hạnh cẩn thận bưng tô canh nóng hổi đặt xuống giữa bàn đôi bàn tay gầy guộc nổi rõ những đường gân xanh của bà khẽ run lên khi chạm phải ánh mắt ráo hoảnh của ông khang lần sau nấu canh ấy thì ít dầu mỡ thôi còn yến nó đang cần giữ dáng bà nấu thế này á ép nó béo phì à ông khang cất giọng ồm ồm ném đôi đũa xuống bàn tôi nhớ rồi tại hôm nay có con quyên nó về á chứ con bé dạo này tăng ca ốm quá tôi muốn đinh chút sườn cho con nó bội bổ bà hạnh lý nhí đáp ánh mắt xót xa liếc nhìn cô con gái lớn đang ngồi khép nép ở góc cuối bàn quyên cúi gằm mặt và vội miếng cơm trắng nhạt thách Cô mặc một chiếc áo sơ mi công sở đã sờn cổ, mái tóc đen buộc thấp bằng một sợi thun đơn giản. Trên sống mũi là cặp kính cận dày cộp che đi đôi mắt vốn mang nét buồn man mác. Lời mẹ nói không làm cô thấy ấm lòng, ngược lại chỉ khiến lòng ngực cô thêm thắt lại vì biết trước dông bão sắp ập đến. Tăng ca, làm cái chức nhân viên quen mười mấy triệu một tháng thì có cải cốt cả đời cũng chẳng ngóc đầu lên được. <cười> Ông Khang hử lạnh Dòng điệu đầy vẻ khinh miệt Nhìn em mày kia kìa Bằng tuổi mày Người ta chuẩn bị ký hợp đồng Làm người mẫu ảnh cho tạp chí lớn rồi Xấu xí đần độn Thì có đắp xâm vào người á Cũng chẳng khá lên được Từ đầu đến cuối Yến vẫn dừng dưng lướt điện thoại Nghe bà nhắc đến mình Cô ta mới ngẩn lên Yến mang một vẻ đẹp sắc sảo kiêu kỳ với làn da trắng sứ, sống mũi cao và đôi môi mỏng đỏ, lấp lánh vết son đắt tiền. Mọi đường nét trên khuôn mặt Yến đều đối lập hoàn toàn với sự nhạt nhòa của Quyên. Đến mức nếu không nói, chẳng ai nghĩ họ là hai chị em. Bà, bà đừng có nói vậy. Chị hai dẫu sao cũng nỗ lực mà. Chỉ là nỗ lực sai chỗ thôi. Yến che miệng cười lạt giọng nói ngọt ngào nhưng từng từ thốt ra đều mang hàm ý mỉa mai cô ta nhón chiếc nĩa gậy gậy miếng cá trong đĩa rồi đẩy ra xa con ốm nhôm thế này mà ba còn sợ béo gì hôm nay anh tuấn bảo con chụp gốc nghiêng chưa được thanh thoát lắm chắc tuần sau con phải qua chỗ anh ấy xem lại nghe đến tên cậu bạn trai giám đốc thẩm mỹ viện của con gái cưng thái độ ông khang thay đổi hẳn nét mặt cau có ban nãy lập tức giãn ra ông cười xoể xoa thằng ở tuấn lại chê à bà thấy con gái bà đẹp nhất cái đất này rồi nhưng nếu con muốn làm thì cứ báo nó thiếu bao nhiêu bà chuyển khoản làm nghệ thuật là phải đầu tư hình ảnh thôi cả ba trời ba là nhất yến reo lên nghiêng người nũng nịu gắp trong kha một miếng thịt bà hạnh đứng thẫn thờ bên cạnh tủ lạnh sống mũi cay xè bà nhớ lại tháng trước uyên bị viêm ruột thừa phải mổ cấp cứu, ông khang đã cầu nhau suốt một tuần chỉ vì phải rút từ thẻ tín dụng hai mươi triệu để đóng viện phí. ông ta mắng quên là sao chổi, là đứa ăn hại. vậy mà giờ đây chỉ để chỉnh lại một góc mũi vốn đã hoàn hảo của yến, ông ta sẵn sàng vung ra hàng trăm triệu không chớp mắt. bà hạnh lấy hết can đảm lên tiếng. mẹ ơi, cơ địa con bé yến nó hay dị ứng. Đụng chạm dao kéo lên mặt mũi nguy hiểm lắm. Với lại cái thẩm mỹ viện của cậu Tuấn mới mở, chưa có tên tuổi, tôi cứ thấy không an tâm. Bà thì biết cái gì mà xen vào. Ông Khang trợn mắt, đập tay xuống bàn khiến mấy chiếc ly thủy tinh đung lên bẩn bật. Nó quen giám đốc, người ta phải có chuyên môn mới mở được viện chứ. Bà lo cặm cụi dưới bếp đi. Việc của người kiếm tiền không đến lượt bà phán xét. Yến biểu môi quẳng luôn chiếc nĩa ăn xuống bàn. Mẹ lúc nào cũng cản trở con hết á. Người ta là tiến sĩ tu nghiệp ở nước ngoài về đây. Mẹ không biết gì thì mẹ im lặng đi. Hay là mẹ ganh tị với con càng ngày càng đẹp ra? Bà hành nghẹn họng, nước mắt ứa ra nơi khóe mi. Nhưng bà vội quay đi, lấy vạt áo lau nhanh. Bà sinh ra hai đứa con gái nhưng suốt 25 năm qua. Bà luôn tự hỏi tại sao chồng mình lại có thể thiên vị một cách cực đoan và tàn nhẫn đến thế quyên thở hưởng những nét chân chất hiền lành của bà còn yến lại chẳng giống ai trong cái nhà này cả từ tính cách cho đến diện mạo nhưng yến lại nắm giữ toàn bộ tình yêu thương và sự chiều chuộng của người cha dưới gầm bàn tay quyên cuộn tròn thành nắm đấm móng tay găm sâu vào lòng bàn tay rướm máu cô ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt yến bằng sự điềm tĩnh đến nhẫn nhịn yến mẹ chỉ lo cho em thôi nếu như em thực sự muốn làm, em hãy chọn một bệnh viện lớn có uy tín, đừng có giao khuôn mặt và mạng sống của mình cho một cơ sở chui không có tên tuổi. Yến khựng lại một giây, trong đôi mắt sắc sảo của cô ta lóe lên một tia thâm độc và toan tính. À cong môi, nụ cười trở nên ma mị và lạnh lẽo dưới ánh đèn pha lê. <cười> chị hay khuyên trí lý quá cơ, chị sợ em chết trên bàn mổ. Hay sợ em đẹp quá rồi á, chị mãi mãi chỉ là một cái bóng rách nát thảm hại trong cái nhà này." Bữa cơm tối kết thúc bằng sự im lặng chết chóc. Không ai trong số họ biết rằng, cuộc hồi thoại tưởng chừng như chỉ là màn cãi vã thường ngày ấy, lại chính là phát súng mở màn cho một bi kịch đẫm máu, tàn bạo nhất sắp đổ ập xuống cả nhà này. Đêm buông xuống đặc quánh Chút không khí dịu mát của trận mưa rào ngang qua thành phố không đủ để xua đi sự ngột ngạt bên trong căn biệt thự. Đồng hồ điểm mười một giờ rưỡi đêm. Trong gian bếp chìm trong ánh đèn vàng vọt, Yến đang đứng xoay lưng lại phía cửa. Tiếng thìa kim loại va vào thành ly thủy tinh lanh canh từng nhịp đều đặn. Trong ly là dòng sữa ấm sực, nhưng dưới đáy lại là chất bột màu trắng ngà. Vừa được cô ta chút ra từ một lọ thuốc nhỏ xíu mà Tuấn đưa chiều nay. Thuốc mê liều cao kết hợp giãn cơ. Chỉ cần nửa lọ là đủ để một con voi nằm im bất động. Vô trì vô giác trong suốt sáu tiếng. Lời nói của Tuấn lúc chiều văng vẳng bên tai yến. Khoe môi cô ta nhếch lên một nụ cười nhạt. Đôi tay không hề run rẩy khi khuấy đều để lớp bột tan biến hoàn toàn. Không để lại chút tỉ vết nào. Yến bừng ly sữa rón rén bước đến căn phòng chật hẹp dưới gầm cầu thang của chị gái. Cánh cửa gỗ mục cọt kẹt mở ra. Quyên xuất hiện với bọng mắt thâm quầng và cặp kính cận trễ xuống mũi. Cô vẫn đang mặc bộ đồ ngủ sờn cũ. Sau lưng là ánh sáng hắt ra từ màn hình laptop với những bảng số liệu chi chít. Ủa Yến? Muộn thế này rồi em còn chưa ngủ sao? Quyên ngạc nhiên. Yến rũ mắt xuống, vẻ mặt ngập tràn sự hối lỗi và ngoan ngoãn. Cô ta đưa ly sữa nóng về phía trước. <cười> em thấy phòng chị vẫn đang sáng đèn nè. Chị mệt không? Lúc chiều... Em xin lỗi chị nha. Chị nói đúng, đó. em không nên đánh cược mạng sống của mình chỉ vì vẻ bề ngoài. À, em mang cho chị ly sữa nè. Cảm ơn chị đã lo lắng cho em. Sự chân thành giả tạo được bọc trong một khuôn mặt thiên thần đã hoàn toàn đánh lừa được Quyên. Trái tim người chị gái vốn luôn khao khát tình thân, bỗng, mềm nhũn. Quyên mỉm cười hiền hậu, nhận lấy ly sữa, hơi ấm lan tỏa từ lòng bàn tay, khiến cô thấy cay xẻ sống mũi. Suốt bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên cô em gái kiêu ngạo này biết quan tâm đến cô. Cảm ơn em nha, em hiểu ra là tốt. Chỉ cần hai chị em mình thương yêu nhau, thì mẹ sẽ vui lắm đó. quyên nhấp môi uống ly sữa. Vị ngọt của sữa lại pha lẫn vị đắng chát kỳ lạ. quyên hơi khửng lại nhưng vì là lần đầu em gái thân thiết với mình, nên cô gạt bỏ nghi ngợi. Yến đứng đó, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt lạnh lẽo, theo dõi từng giọt sữa trôi xuống cuống họng chị mình. Chị nghỉ ngơi đi nha. Ngủ một giấc thật sâu nha, chị hái yến thì thầm nụ cười trên môi bắt đầu méo mó chỉ chưa đầy năm phút sau khi quyên vừa quay lại bàn làm việc thế giới trước mắt cô bỗng chốc quay cuồng những con số trên màn hình biến thành những vệt sáng lộn xộn lồng ngực cô thắt lại hô hấp trở nên khó khăn quyên cố gắng đứng dậy nhưng đôi chân nặng như chì hoàn toàn mất đi cảm giác chiếc cốc thủy tinh tuột khỏi tay Vỡ vụn trên sàn nhà Cơ thể Quyên đổ ập xuống tấm thảm rẻ tiền Cô muốn gọi tên Yến Muốn kêu cứu Nhưng thanh quản như bị ai đó bóp nghẹt Chỉ phát ra được tiếng ú ớ đứt quãng Tầm nhìn mờ dần Hình ảnh cuối cùng cô thấy Trước khi chìm vào bóng tối Là mũi giày hàng hiệu của Yến Chậm rãi bước vào Dấm lên những mảnh thủy tinh vỡ Khi Quyên dần lấy lại được nhận thức Cô cảm nhận được một luồng khí lạnh buốt ngấm vào tận xương tủy. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc, cay góc xộc thẳng vào mũi, hòa lẫn với một thứ mùi buồn tanh của rỉ sét. Cô cố gắng mở mắt, nhưng mí mắt nặng trĩu. Khủng khiếp hơn cô nhận ra mình không thể cử động. Bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể, từ ngón tay, ngón chân đến cơ hàm đều tê liệt hoàn toàn. Bằng dính y tế lạnh toát dán chặt giữ cho đôi mắt cô hé mở một khe nhỏ đối diện với ánh đèn phẫu thuật chói loà chiếu thẳng vào mặt mình đang ở đâu chuyện gì thế này Chỉ não quyền gào thét trong câm lặng bên tay cô những giọng nói quen thuộc vang lên tàn nhẫn như những lưỡi dao rạch nát linh hồn anh xem đường xương hàm của nó đi em muốn gọt một góc vi lai y hệt tới này nhưng phải sâu hơn một chút Giọng nói trong trẻo của Yến vang lên lạnh tanh, không mang theo lấy một tia xót xa nào. Khung xương con này thô hơn em nhiều. Để anh thử đường dao số 3 xem máy siêu âm cắt mượt không đã. Nhịp tim đang ổn định, thuốc giãn cơ hoạt động tốt. Tiếng Tuấn cất lên kèm theo tiếng lạch cạch của những dụng cụ phẫu thuật bằng kim loại ba vào nhau. Nước mắt quyên trào ra, lan dài từ khóe mắt xuống gối, lạnh ngắt. Yến! Là em sao? Tại sao? Tại sao em lại làm như thế với chị? Trái tim quyền vỡ vụn thành từng mảnh. Cô đã hiểu ra tất cả. Sự hối lỗi ban triều, lý sự âm áp, tất cả chỉ là một màn kịch để biến cô thành một vật thí nghiệm sống, một con chuột bạch không hơn không kém cho nhan sắc của chính em gái ruột mình. Sự phản bội từ người thân yêu nhất còn đau đớn hơn ngàn vạn lần cái chết. Anh nó còn chảy nước mắt gì anh thuốc tây có nhẹ quá không yến dửng dưng hỏi dùng chiếc găng tay y tế Quẹt đi vệt nước mắt của chị mình một cách thô bạo kể nó thuốc tây cục bộ chỉ làm tê liệt hệ thần kinh vận động thôi có thể nó vẫn cảm nhận được chút đỉnh nhưng không nhúc nhích hay la hét được đâu bắt đầu nhé và rồi cơn ác mộng thực sự ập đến mũi dao mổ lạnh buốt Sắc lẹm lướt qua da thịt dưới cầm quyên Cảm giác da thịt bị rạch rách Máu nóng ứa ra tuôn dọc xuống cổ Chân thật đến từng milimet. Cô cảm nhận rõ ràng tiếng mũi khoan vi phẫu Găm vào lớp xương hàm Đồ rung của máy móc Nghiền nát từng đoạn xương Sự đau đớn sẽ rách tận cùng tâm can Đau đến mức cô muốn tự cắn lưỡi mình Để chết đi ngay lập tức Nhưng cái miệng đã bị banh rộng Bằng dụng cụ y tế cô nằm đó bất lực tỉnh táo chịu đựng từng thớ thịt bị bóc tách từng giọt máu rỉ ra dưới bàn tay lóng ngóng của gã bác sĩ đồ tể mỗi một giây trôi qua dài như một thế kỷ ở địa ngục sự tuyệt vọng ban đầu dần chuyển hóa thành một ngọn lửa uất hận cháy hừng hực trong tâm trí quyên tại sao tại sao cả đời tôi nhẫn nhịn hy sinh yêu thương Mà cuối cùng lại bị vứt bỏ như rác rưởi. Tại sao kẻ tàn độc lại nhở nhơ Ba Mẹ ơi cứu con Sự đau đớn vượt quá sức chịu đựng Của hệ thần kinh Cộng với việc thuốc tê đi vào đường máu Gây phản ứng sốc phản vệ Nhịp tim của Quyên trên màn hình điện tâm đồ Bắt đầu nhảy dựng lên điên cuồng Khốn kiếp Cắt nhầm vào động mạch hàm rồi Cầm máu Đưa kẹp cầm máu đây tuấn luống cuống tay chân lóng ngóng làm rơi cả khay dụng cụ xuống sàn khung cảnh trở nên hỗn loạn dưới ánh đèn trói trang đôi mắt quên mở chừng chừng, trong mắt hẳn lên những tia máu đỏ quạch ghim chặt hình bóng của yến và tuấn vào sâu trong cõi điệp nỗi oán hận đặc quánh lại kết tinh thành một lời nguyền rủa tàn khốc nhất tao sẽ không tha cho chúng mày tao sẽ quay trở lại trả máy cho tao. Tiếng beep kéo dài lạnh lẽo vang lên, cào xé không gian tĩnh lặng của phòng mổ. Tiếng máy đo điện tim chói tai kéo dài thành một âm thanh sắc lẹm, sẽ toạt bầu không khí đặc quánh mùi cồn và máu tươi trong phòng phẫu thuật số một. Đường sóng màu xanh lục trên màn hình monitor đã trở thành một đường thẳng tắp vô hồn. 11 giờ 30 phút đêm. Tạ Hải Quyên chính thức tắt thở. Không, không thể nào, thuốc cẩm máu, đưa thêm thuốc cẩm máu cho anh. Tuấn gạo lên hoảng loạn. Hai bàn tay bọc găng cao su của gã nhốm một màu đỏ thẫm, trơn tuột. Gã điên cuồng dùng những miếng gạc bông cỡ lớn ấn chặt vào vết rạch sâu hoám dưới cằm quyên, nhưng vô ích. Động mạch cảnh đã đứt lìa, cộng thêm cơn sốc phản vệ do thuốc gây mê quá liều, đã đốt cạn giọt sinh khí cuối cùng của cô gái tội nghiệp. Trên chiếc bàn inox lạnh lẽo, đôi mắt Quyên vẫn mở trừng trừng, trong mắt vặn vẹn những tia máu đỏ sọc dán chặt lên trần nhà, chất chứa một nỗi uất hận không thể nhắm mắt. Phía miệng cô trào ra những bọt máu đen ngòm. Chết tiệt, nó chết rồi, làm sao để yên? Anh sẽ bị tước bằng mất, anh sẽ đi tù. Tuấn lùi lại. Và vào khay dụng cụ Làm những chiếc panh Kéo rơi loạn xoảng xuống nền gạch men Các ngồi phịch xuống sàn Ôm lấy cái đầu đang bưng bưng đau nhất Toàn thân run lên bần bật Như một kẻ rồ dài Bộp Một cái tát trời dáng xuống mặt Tuấn Các ngẩng lên ngơ ngác nhìn Yến Khác hoàn toàn với sự hoảng loạn của Tuấn Yến đứng đó Khuôn mặt xinh đẹp sắc lạnh Không lọt ra Dù chỉ một giọt nước mắt thường xót cho người chị ruột vừa bỏ mạng. Đôi mắt ả lóe lên sự bực dọc tột độ, như thể quên vừa làm hỏng một món đồ đắt tiền của ả, chưa không phải vừa mất đi sinh mạng. yến Eldid liền quạc kẽ rằng, túm lấy cổ áo phẫu thuật của Tuấn giật ngược lên. "Anh hề như thế hả Tuấn, anh khóc lóc cái gì? Anh đứng lên cho tôi. Anh tưởng đi tù mà dễ sao?" gia đình này không cho phép ai làm ảnh hưởng tới danh tiếng đưa điện thoại đây yến giật lấy chiếc điện thoại từ tay tuấn bấm vào một dãy số quen thuộc đầu xây bên kia giọng ông khang vang lên ngái ngủ có cái chuyện gì mà gọi giờ này yến nói giọng phẳng lặng đến đáng sợ ba con quyên chết rồi tay tuấn lóng ngóng làm đứt động mạch bây giờ xác nó đang nằm trên bàn mổ đó Đầu dây bên kia im lặng mất 5 giây. Không có tiếng thảng thốt. Không có tiếng cào thét đau đớn của một người cha vừa mất con. Chỉ có tiếng hít thở nặng nề và tiếng rít của một điếu xì gà vừa được châm lửa. Nghe cho kỹ đây! Giọng ông Khang vang lên, lạnh lẽo và rành rọt từng chữ. Hóa ra ông ta không hề bất ngờ. Sự tàn độc của người cha này còn đáng sợ hơn cả quỷ dữ. Bà đã bảo rồi tiêm thuốc mê cho nó ngủ say hẵng làm. Dùng khuôn mặt nó làm bản nháp cho ca gọt cầm của con là an toàn nhất. khung xương hai đứa giống nhau. Cứ rạch thử để thằng Tuấn đánh giá vết xương tế. Nhưng sao thằng bác sĩ rậm đó lại làm ăn như thế hả? May mà chưa để nó đụng vào mặt con. Ông ta nhả khói ráo hoạn gạt bỏ cái xác của đứa con gái ruột thịt đi như một món đồ hỏng. Dù sao thì nó cũng chỉ là một con chuột bạch thất bại. Nhưng tuyệt đối không được để thiên hạ biết cái thẩm mỹ viện của Tuấn làm chết người. Danh tiếng nhà họ tạ không thể bị bôi cho chát chấu vì cái xác của nó được. Giọng ông ta đành lại, tàn nhẫn ra lệnh. Không được báo công an, không được gọi cấp cứu. Lấy băng gạc quấn chặt cổ nó lại, che vết rạch đi. Lột cái áo mổ ra và mặc lại bộ quần áo sờn cũ của nó vào. Lén đưa nó về nhà ngay trong đêm tạo hiện trường giả là nó trượt chân ngã cổ va trúng cạnh sắc của bậc đá hoa cường ở cầu thang sau đó mới vờ hốt hoảng đưa nó đến bệnh viện đa khoa quốc tế ba sẽ bảo giám đốc bệnh viện đó để lo lót tờ giấy chứng tử nhớ dọn dẹp hiện trường cho sạch sẽ không được để lại bất kỳ dấu vết nào yến ném điện thoại sang một bên quay sang tuấn nghe rõ chưa dọn đống này đi nhanh lên Dưới sự chỉ đạo của Yến, Tuấn bắt đầu hành động như một cái máy. Cả lấy những cuộn băng gạc y tế, quấn vòng quanh cổ và cầm quyên. Lập liếm vết thương đang không ngừng rỉ máu. Yến tháo bộ đồ mổ màu xanh trên người quyên ra. Làn da của cô gái đã bắt đầu nhợt nhạt và lạnh ngắt. Yến lạnh lùng mặc lại quần áo cho cái xác của quyên. Nặng quá, xác người chết nặng hơn bình thường tuấn thở hổn hển xốc nách quên kéo lên im miệng và ôm lấy chân nó đi yến cáu gắt luồn tay xuống dưới chân cái xác hai kẻ thù ác khể nệ khiêng thân xác mềm oặt của quên ra khỏi phòng mổ hành lang thẩm mỹ viện vắng ngắt tối tăm đầu quên cục hẳn xuống ngực mái tóc đen dài rũ rượi Quẹt những vệt máu loang lộ trên nền nhà chúng lén lút lôi cái xác chui vào chiếc thang máy chở hàng dành cho nhân viên vệ sinh để xuống tầng hầm không gian chật hẹp của thang máy nồng nặc mùi tử khí và mùi nước hoa của yến đan xen vào nhau một cách buồn nôn cửa thang máy mở ra tầng hầm lạnh lẽo tuấn mở cốp chiếc xe hơi của gã cả hai vung tay hất mạnh thi thể quên vào băng ghế sau cái xác đổ xô lệch sang một bên Cánh tay đập vào cửa kính kêu cốt một tiếng vô hồn Tuấn vội vã nổ máy Chiếc xe lao vọt ra khỏi tầng hầm Lao thẳng vào màn đêm Đang chút mưa tầm tã. Bên ngoài sấm chấp rạch ngang trời Những hạt mưa bằng hạt đỗ Đập xối xả vào kính chắn gió Cần gạt nước gạt liên hồi nhọc nhằn Trong không gian chật hẹp của chiếc xe Nhiệt độ như đóng băng Yến ngồi ở ghế phụ phía trên À thản nhiên lật tấm gương trang điểm trên tấm che nắng xuống, dùng ngón tay út chỉnh lại vết son đỏ chót bị lem hở hững trên môi. Qua hình ảnh phản chiếu từ chiếc gương chiếu hậu trong xe, đôi mắt trợn ngược trắng giã của cái xác quyên ở băng ghế sau dường như đang chằm chằm, nhìn thẳng vào gáy à. Đập kéo khoác lên mặt nó đi, trông gớm chết đi được á. Yến nhanh mặt liếc nhìn ra sau, buông một câu rủa xả. Tuấn đôn rảy với tay ra sau, kéo chiếc áo khoác trùm lên khuôn mặt trắng bạch của nạn nhân, đạp thốc chân ga lao về phía bệnh viện đa khoa quốc tế. Chúng cơ ngỡ chuyến xe đi trong màn mưa mù mịt này sẽ trôn vùi vĩnh viễn bí mật nhơ nhuốc của gia đình họ tạ. Chúng dùng tiền để đút lót pháp y, mua tờ giấy chứng tử giả mạo rồi nhanh chóng đưa thi thể quyên đi hỏa thiêu ngay chiều hôm sau để phi tang vật chứng. Bọn chúng thở phào nhẹ nhõm, nâng ly rượu vang ăn mừng cho sự cố đã được giải quyết êm đẹp. Nhưng Yến, Tuấn và cả ông Khang không bao giờ biết được rằng đêm hôm ấy thứ chúng chở trên xe và đưa vào lò thiêu chỉ là cái vỏ bọc bằng xương bằng thịt. Còn linh hồn chất chứa nỗi oán hận thấu trời của Quyên đã lặng lẽ mắc kẹt lại trong căn phòng mộ ấy lạnh lẽo chứng kiến toàn bộ sự tàn độc của những kẻ mang danh máu mụ ruột rà Hạt giống của ác nghiệp đã được gieo xuống nền đất nhuốm máu, chỉ đợi ngày nảy mầm thành những hình phạt tàn khốc nhất từ cõi âm. Một tháng trôi qua, kể từ ngày quên mất, can biệt thự đã trở lại nhịp sống thường ngày, lạnh lẽo và vô tình, như chưa từng có sự tồn tại của người con gái lớn. Ông Khang vẫn đi sớm về khuya, Bận rộn với những cuộc nhậu nhẹt tiếp khách Và vung tiền cho Yến sắm sửa đồ hiệu Yến thì rạng rỡ hơn bao giờ hết Cô ta đã chính thức ký được hợp đồng làm người mẫu độc quyền Cho một nhãn hàng thời trang Bước chân vào giới showbiz phủ hoa đúng như mơ ước Chỉ có bà Hạnh là ngày một héo hon Bà như một chiếc bóng thầm lặng trôi giạt trong chính ngôi nhà của mình Mỗi đêm bà vẫn lén vào căn phòng nhỏ dưới gầm cầu thang của Quyên, ngồi bần thần, vuốt ve những bộ quần áo sờn cũ, ôm mặt khóc không thành tiếng. Nỗi đau đớn tột cùng như một thứ thuốc độc vô hình, ngày qua ngày ăn mòn chút sinh khí còm cõi còn sót lại của người mẹ tội nghiệp. Đôi mắt bà trũng sâu thâm quẩn và ráo hoành vì nước mắt đã cạn khô, mái tóc rụng tơi tả điểm bạc trắng chỉ sau một tháng ngắn ngủi giữa căn biệt thự xa hoa lộng lẫy bà cuộn tròn người trên chiếc giường ọp ẹp ẩm thấp của quên áp chặt vào ngực chiếc cối mỏng manh vẫn còn vương chút mùi bồ kết rẻ tiền mà con gái hay gọi mỗi lần nhắm mắt lại hình ảnh khuôn mặt nhợt nhạt được quấn băng gạc trắng toát che giấu vết thương của quên trong nhà tang lễ lại hiện về bóp nghẹt lồng ngực bà. Bà năng máu mủ gào thét, mách bảo cho bà biết Cái chết của con gái mình không chỉ đơn thuần là một vụ trượt chân ngã cầu thang Làm sao Quyên có thể bất cẩn ngã thảm khốc đến mức đó Khi con bé lúc nào cũng đi đứng đón rén Khép nép vì sợ làm phật ý ba và em gái Tại sao vết thương trí mạng lại sắc lẹm đến vậy Nhưng bà hoàn toàn bất lực Tiếng khóc ức nghẹn của bà phải nuốt ngược vào trong Bởi nếu để ông Khang nghe thấy, thứ bà nhận được chỉ là những cái tắt nảy đom đóm mắt và lời quát tháo, ráo hoảnh. Khóc lóc cái gì? Đồ xui xẻo. Bà thù hận sự hèn nhát và nhu nhược của chính bản thân mình. Bao nhiêu năm qua, bà đã cắn răng nhẫn nhịn sự đầy đọa là một người ở vô hình trong nhà để mong giữ cho hai đứa con được yên ổn. Để rồi cuối cùng, bà phải trơ mắt đứng nhìn núm ruột của mình chết đi trong sự mờ ám uất ức bị chính người thân chôn vùi vội vã mà không hề hé răng đòi lại một lời công bằng sự bất lực ấy đục khoét tâm hồn bà biến bà thành một cái xác không hồn mòn mỏi chờ đợi một sự giải thoát hôm nay nhân lúc cha con ông khang đi vắng bà quyết định dọn dẹp lại toàn bộ di vật của quên để mang đi đốt hy vọng con gái ở thế giới bên kia sẽ có đủ đồ dùng trong lúc lối húi lật tấm nệm mỏng đã ngả màu lên để quét bụi tay bà hạnh đụng phải một vật cứng cộm lên dưới lớp ga trải giường bà nhíu mày luồn tay vào sâu hơn và kéo ra một chiếc điện thoại cũ kỹ màn hình đã nứt nẻ nhiều đường đó là chiếc điện thoại đời cũ mà quyên thường dùng để nghe gọi và cài đặt báo thức lúc dọn dẹp hiện trường đám tang Không ai để ý đến nó. Bà Hạnh cắm sạc, may mắn thay chiếc máy vẫn lên nguồn. Màn hình sáng bừng, hiện thị hình nền là bức ảnh chụp chung duy nhất của hai mẹ con cách đây nhiều năm. Khoe mắt bà lại cay xè. Chợt, một biểu tượng nhỏ trên góc màn hình thu hút sự chú ý của bà. Biểu tượng của ứng dụng, ghi âm tự động. Bà Hạnh đun đun nhấn vào biểu tượng đó. Danh sách các file ghi âm hiện ra được sắp xếp theo ngày tháng. Đôi mắt bà khựng lại ở file ghi âm cuối cùng, mang tên Yến. Ngày giờ ghi âm trùng khớp với buổi tối ngay trước ngày quên mất. Trái tim người mẹ bỗng đập loạn nhịp, một linh cảm chẳng lành cuộn trào trong lòng ngực. Bà bấm nút phát, áp chiếc loa rè và sát tai Tiếng rè rè vang lên, rồi tiếng của Yến lọt vào màng nhĩ rõ một một. Em sợ quá Suýt nữa em đã tin anh ta Chị hai, cảm ơn chị Em nghe lời chị Em không làm phẫu thuật ở đó nữa Em sẽ từ bỏ ý định này Em hứa đó Bà hạnh thở vào Đó chỉ là cuộc nói chuyện bình thường giữa hai chị em Yến đang khóc lóc hứa hẹn với Quyên Nhưng khoan đã Phải ghi âm này kéo dài đến tận 5 phút Trong khi cuộc đối thoại vừa rồi chỉ tốn chưa đầy 1 phút tiếng bước chân trong phai ghi âm xa dần, tiếng cửa phòng đóng lại, và rồi một khoảng im lặng bao trùm. ngay khi bà hạnh định bấm tắt, một giọng nói lạnh lẽo tàn độc đến dọt người vang lên từ đầu dây bên kia, xuyên thẳng vào màng nhĩ bà như một lưỡi dao sắc lẹm. anh nghe thấy hết rồi chứ? đó là giọng của yến, không hề nức nở, không hề sợ hãi, đó là chất giọng sắc lạnh của loài rắn độc. Nghe gió từng chữ, bạn gái anh diễn đạt lắm. Dòng đàn ông vang lên cợt nhã. Bà Hạnh nhận ra ngay đó là Tuấn, gá bạn trai của Yến. Chuẩn bị phòng phẫu thuật đi. Em tìm được chuột bạch cho anh rồi đây. Khung xương mặt của con Quyên hao hao giống với em. Lại cùng huyết thống nữa. Thuốc men phản ứng chắc chắn sẽ tương đồng nhau. Bây giờ em sẽ mang hàng đến cho anh. Bà Hạnh sững người máu trong người như đông cứng lại, chiếc điện thoại tuột khỏi tay rồi quỵ xuống sàn nhà. Không, không thế nào. Bà ôm ngực thở dốc, hai mắt trợn ngược kinh hoàng. Từng câu từng chữ của Yến vang vọng trong đầu bà như sấm sét. Chuột bạch mang hàng đến, nghĩa là Quyên không hề bị ngã cầu thang như những gì bệnh viện nhận định. Quyên bị hại bị chính đứa em gái ruột rà tính toán lửa gạt chuốc thuốc rồi lén đưa lên bàn mổ để làm vật thí nghiệm cho nhan sắc của ả đêm hôm đó khi yến bước vào phòng với một giọng điệu ngọt ngào ân cần đến giận người trực giác của một người luôn sống trong sự ghẻ lạnh đã mách bảo quên có điều chẳng lành bản năng tự vệ yếu ớt thôi thúc cô nhấn nút bật ghi âm cô chỉ nghĩ đơn giản rằng nếu yến lại giờ trò hãm hại hay vu oan cho cô ăn cắp thứ gì đó như mọi khi đoạn băng này sẽ là chiếc phao cứu sinh duy nhất để cô tự thanh minh cô đâu thể ngờ sự đề phòng đầy xót xa ấy lại vô tình lưu giữ lại chính bản án tử hình của mình cơn chóng váng ập đến dữ dội bà hành lảo đảo bám vào thành giường giả dày cuộn lên từng đợt buồn nôn dữ dội thế giới xung quanh bà như sụp đổ đứa con gái mà chồng bà Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, hoa già lại là một con quỷ mang khuôn mặt người. Nước mắt bà giàn rùa, không phải vì xót thương nữa, mà là vì uất hận, vì phẫn nộ đến tột cùng. Bà hành gào lên thảm thiết, hai tay ôm đầu, vò xé mái tóc đã điểm bạc bù xù. Quyên ơi, con chết oan uổng quá con ơi bà vớ lấy chiếc điện thoại lập cập chạy ra khỏi phòng bà phải báo công an bà phải lột mặt nạ đôi gian phu dâm phụ ấy bắt chúng đền mạng cho con gái bà nhưng khi vừa chạy đến phòng khách một ý nghĩ lóe lên chặn đứng bước chân bà ông khang nếu bà báo công an ông khang chắc chắn sẽ dùng tiền và thế lực để can thiệp bưng bít mọi chuyện nhằm bảo vệ đứa con gái cưng của ông ta bảo vệ cái danh dự hão huyền của gia đình này. Bà chỉ là một người đàn bà nội trợ thấp cổ bé họng, không tiền, không quyền. Lời khai của bà và một file ghi âm mơ hồ này liệu có đủ sức quật ngã chúng? Bà hành nghiến răng nuốt ngược nước mắt vào trong. Bà cần thêm bằng chứng, một bằng chứng không thể chối cãi để dìm chết cả hai con quỷ đó xuống bùn đen. Ánh mắt bà vô tình liếc nhìn chiếc két sắt âm tường giấu sau bức tranh phong cảnh trong phòng làm việc của ông Khang. Cửa phòng đang hé mở. Từ ngày kết hôn, ông ta cấm tiệt bà bước vào căn phòng đó. Ông ta luôn giữ khư khư chìa khóa và mật mã, Khang Khang nói đó là tài liệu mật của công ty. Nhưng hôm nay, không biết là thực sự do bất cẩn hay bánh xe nhân quả đẫm máu cuối cùng, Cũng đã âm thầm lăn bánh Chiếc cửa két sắt chỉ đang khép hở Bà Hạnh chậm chậm bước vào Tim đập thình thịch liên hồi Bà không biết mình đang tìm gì Chỉ là một linh cảm mãnh liệt Thôi thúc bà Phải mở chiếc két sắt ấy ra Và khi cánh cửa nặng nề hé mở Thứ chờ đợi bà bên trong Không chỉ là bằng chứng kết tội yến Mà còn là một sự thật tàn nhẫn Một bí mật thối nát Dơ bẩn của gia đình này Đủ sức phá nát mọi thứ bà từng trân trọng Cánh cửa kết sắt bằng thép lạnh lẽo rít lên một tiếng khô khốc Khi bà Hạnh kéo nhẹ nó ra Bên trong là những sấp tiền mặt dày cộp, Vài miếng vàng lá và hàng loạt sổ đỏ Hợp đồng kinh doanh Nhưng ánh mắt bà Hạnh không dừng lại Ở những thứ tài sản phủ phiếm đó Tận cùng góc trong cùng của kết sắt Bị đè dưới một hộp trang sức cũ là một chiếc phong bì màu nâu đã ngả vàng. Nó được dán kín cẩn thận. Bên trên chỉ ghi đọc một dòng chữ viết tay bằng mực đen của ông Khang. Hồ sơ năm 1999. Năm 1999 đó chính là năm bà Hạnh sinh đứa con gái thứ hai. Bàn tay gầy cuột của bà run lên bần bật. Một linh cảm vô hình lạnh toát như bàn tay của Tử Thần đang bóp nghẹt lấy trái tim bà chặp bá lại sự thiên vị đến bệnh hoạn của ông khang suốt hai mươi mấy năm qua bà sẽ toạc mép phong bì bên trong là ba tờ giấy tờ đầu tiên là một bản kết quả xét nghiệm adn của một trung tâm di truyền học uy tín để ngày thực hiện cách đây đúng mười lăm năm đôi bàn tay gầy guộc của bà hành run lên bần bật ánh mắt kinh hoàng dán chặt vào tờ phiếu xét nghiệm adn vừa rút ra từ tập hồ sơ dấu kín nơi dòng chữ in đậm xác nhận Tạ Văn Khang và Tạ Hải Yến có quan hệ huyết thống cha con với xác suất 99,99%. Bà hạnh cau mày. Ông Khang mang con ruột của mình đi xét nghiệm ADN làm gì? Trừ phi. mắt bà liếc vội xuống tờ giấy thứ hai. đó là một tờ giấy viết tay đã ố màu, nét chữ của một người phụ nữ chăn chối lại trước khi chết vì bệnh ung thư anh khang chắc em không qua khỏi con yến là giọt máu duy nhất của em với anh cho dù em chỉ là kẻ chen ngang nhưng em xin anh hãy thương lấy con bé hãy cho nó một danh phận đừng để nó phải sống cảnh mồ côi không da tờ giấy tuột khỏi tay bà hạnh rồi lả tà xuống sàn nhà như chiếc lá úa đầu óc bà ong lên những tiếng vo ve nhức nhối hóa ra Yến không phải là con ruột của bà Nó là kết quả của mối tình vụng trộm Dơ bẩn giữa chồng bà Và một ả nhân tình bên ngoài 24 năm qua Bà đã rút ruột rút gan nhịn nhục đủ điều để nuôi lớn giọt máu Của kẻ phản bội mình Nhưng Nỗi kinh hoàng thực sự vẫn chưa dừng lại ở đó Nếu Yến là con của nhân tình Vậy đứa con gái do chính bà Mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày Đứa trẻ bà đã sinh ra trong đêm mưa bão Năm 1999 ấy đang ở đâu Hơi thở bà hạnh đứt quãng. Bà điên cuồng vô lấy tờ giấy cuối cùng Đó là một bản hợp đồng viết tay Có điểm chỉ vân tay đỏ chót Của một nữ hộ sinh tên Liên Tại Bệnh viện Phụ Sản thành phố Nội dung tờ giấy như một nhát dao tẩm độc Đâm phập vào giữa ngực bà Xoáy sâu và tàn nhẫn đến mức không thể thở nổi Tôi tên là Trần Thị Liên, nữ hộ sinh ca trực đêm, ngày 18 tháng 2 năm 1999 nhận 50 lượng vàng từ ông Tạ Văn Khang. Tôi cam kết đã thực hiện việc trao đổi hai bé gái sơ sinh. Đứa bé do sản phụ Nguyễn Thị Hạnh sinh ra đã được đưa cho một tổ chức từ thiện mang về trại mồ côi ở tỉnh X. Tôi thề sẽ mang bí mật này xuống mồ. Trời ơi! Bà Hạnh há hốc miệng nhưng không có một âm thanh nào thoát ra được. Của họng bà nghẹn ứ đọc quánh mùi máu và sự tuyệt vọng 24 năm trước Khi bà vừa trải qua cơn đau đẻ thập tử nhất sinh Ngất lịm đi trên giường bệnh Người đàn ông đầu ấp tay gối Đã tàn nhẫn mang chính đứa con ruột thịt đỏ hòn Của bà ném ra ngoài xã hội Như một món đồ bỏ đi Ông ta làm vậy chỉ để đưa đứa con rơi của nhân tình vào nhà Ép bà phải nuôi dưỡng nó một cách danh chính ngôn thuận Mọi thứ đã quá rõ ràng. Tại sao ông Khang lại căm ghét Quyên đến vậy? Vì Quyên là con của bà, là cái gai trướng mắt cản trở tình yêu thương ông ta dành cho Yến. Tại sao Yến lại tàn độc máu lạnh đến mức giết chết Quyên không gớm tay? Vì trong người nó chảy dòng máu ích kỷ dơ bẩn của cha nó, và vì nó vốn dĩ đâu có coi Quyên là chị ruột. Hai mẹ con bà chẳng khác nào hai con bù nhìn ngu ngốc Bị cha con ông ta lửa gạt dẫm đạp hút cạn máu suốt một phần tư thế kỷ Quyền đã chết trên bàn mổ Chết thảm lắm Còn đứa con gái thứ hai của bà thì bơ vơ lưu lạc phương nào không ai hay biết Khang, Yến, lũ quỷ độc ác trả con cho tôi Bà hành lão đạo lùi lại đôi mắt trừng trừng vằn lên những tia máu đỏ rực một luồng khí nóng bỏng bất nghẹn từ dưới dạ dày sông thẳng lên não bà cảm thấy lồng ngực mình như bị một khối sắt nghìn cân đè nát thịch trái tim bà lỡ một nhịp rồi đau nhói dữ dội cơn đau lan dọc từ vai trái xuống cánh tay tê dại bà há miệng thở dốc cảnh vật trước mắt bắt đầu xoay cuồng méo mó rầm bà hành đổ vật xuống sàn gỗ sắp hồ sơ năm xưa bay lạ tả phủ lên cơ thể đang co giật liên hồi của người mẹ bất hạnh. nước mắt bà trào ra, Lăn dài trên gò má nhăn nheo bà muốn gào thét muốn nguyền rủa muốn cầm dao băm vằm hai cha con chống nó, nhưng cơ thể bà đã hoàn toàn mất kiểm soát. nửa người bên phải tê liệt hoàn toàn, mép miệng bà giật giật, trào ra những bọt trắng xóa. bà bị đột quỵ. Trong khoảnh khắc ý thức đang dần mờ đi vì thiếu máu não, bà Hạnh lờ mờ nhìn thấy bóng dáng ai đó đang đứng ở bầu cửa. là Quyên, con gái bà không còn mặc bộ đồ sờn rách nữa. Nó đứng đó khuôn mặt vốn hiền lành, nay trắng bệch. Dưới cằm là những vết khâu chẳng chỉ tỉ máu đen ngòm. Đôi mắt Quyên nhìn bà, đau đớn xót xa và rực cháy một ngọn lửa oán hờn tột độ. Nó đang khóc. Những giọt máu túa ra từ khóe mắt Nhỏ tong tong xuống sàn nhà Mẹ ơi Con về rồi đây Để con đòi mạng chúng nó cho mẹ Tiếng thì thầm lạnh buốt vang lên trong tiềm thức bà Hạnh Ngay trước khi bóng tối hoàn toàn nuốt chừng lấy bà Bí mật đẫm máu đã được phơi bày Và bây giờ Đã đến lúc ác quỷ thực sự phải trả giá Ba tháng trôi qua Kể từ ngày bà Hạnh gục ngã Bên chiếc két sắt sau cơn đột quỵ kinh hoàng ấy mạng sống của bà may mắn được giữ lại nhưng cái giá phải trả là sự tàn phế vĩnh viễn bà bị liệt nửa người bên phải cơ mặt xệ xuống và hoàn toàn mất đi khả năng ngôn ngữ thế giới của người mẹ đáng thương giờ đây chỉ thu bé lại vừa bằng một chiếc giường đơn nồng nặc mùi ẩm mốc và ngai ngái trong căn phòng tối tăm ở cuối hành lang tầng trệt ông khang cấm tiệt việc thuê người giúp việc để chăm sóc bà lấy cớ sợ người ngoài dòm ngó chuyện gia đình thực chất ông ta và yến xem bà như một thứ rác rưởi vướng víu chỉ đợi ngày bà chút hơi thở cuối cùng để hợp thức hóa việc chiếm đoạt toàn bộ tài sản và che giấu triệt để bí mật động trời kia két cánh cửa gỗ khô khốc bị đẩy ra yến bước vào trên người là chiếc váy lụa đỏ rực rỡ và đắt tiền hoàn toàn đối lập với không khí u ám của căn phòng cô ta lấy tay bịt mũi vẻ mặt nhăn nhó đầy ghê tởm trên tay yến là một bát cháo nguội ngắt lỏng loét và bốc mùi chua loét của thức ăn để qua đêm yến ném mạnh bát cháo xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường khiến nước cháo văng tung tóe lên cánh tay yếu ớt của bà hạnh ăn đi bà già chết tiệt ngày nào tôi cũng phải rửa ráy hầu hạ cái cục nợ này kinh tởm yến nghiến răng giật mạnh mái tóc bạc phơ của bà hạnh để ép bà ngẩng mặt lên bà hạnh đau đớn nhăn mặt trong mắt đục ngầu trào ra những giọt nước mắt bất lực đôi môi bà run rẩy giật giật như muốn gào lên những lời chửi rủa nhưng chỉ có những tiếng a a ú ớ khô khốc phát ra từ cổ họng bà nhìn chân chân vào khuôn mặt xinh đẹp nhưng độc ác của yến chính khuôn mặt này đã cướp đi sinh mạng của quyên cướp đi vị trí của đứa con gái ruột thất lạc của bà thấy ánh mắt mang đầy lửa hận của bà hạnh yến bật cười man dại à ghé sát tai bà thì thầm bằng chất giọng nọc độc của loài rắn sọc dưa <cười> sao bà lườm tôi cái gì bà biết hết rồi đúng không Cái đống giấy tờ rách nát vương vãi trên sàn hôm đó đã nói cho bà biết tôi không phải là con ruột của bà rồi chứ gì. <cười> Đúng rồi đó, tôi là con của ba Khang, còn con gái ruột của bà đã bị vứt cho chó gặm từ lúc đó mới lọt lòng rồi. Bà hãy nghẹn thở, lồng ngực co thắt từng cơn bạo liệt. Mũi kim sự thật dẫu đã biết vẫn đâm thủng trái tim bà thêm một lần nữa khóc đi khóc cho to lên con quy nó ngu ngốc cũng đã bị tôi đưa lên bàn mổ cắt cổ nó rồi bây giờ á bà thân tàn ma dại như vậy cái nhà này toàn bộ gia sản này thuộc về tôi bà cứ nằm đây mà chờ chết đi ha yến đắc ý vuốt lại nếp váy định quay gót bước đi nhưng đột nhiên một luồng khí lạnh buốt từ đâu tràn vào phòng thốc thẳng vào gáy khiến cô ta rùng mình sợn gai ốc nhiệt độ trong phòng lạnh xuống đột ngột khủng khiếp hơn cái mùi ngai ngái của căn phòng bỗng chốc bị thay thế bằng một thứ mùi nồng nặc đến buồn nôn mùi thuốc sát trùng xen lẫn mùi rỉ sét tanh tưởi của máu tươi phụt bóng đèn huỳnh quang trên trần nhà chốc nháy liên hồi rồi tắt lịm căn phòng chìm vào bóng tối đặc quánh cái cái gì cái gì vậy nè điện bị hư hả Yến lẩm bẩm luống cuống bỏ mấm chiếc điện thoại trong túi sách để bật đèn flash nhưng khi ánh sáng từ điện thoại vừa lóe lên chiếu vào chiếc gương tủ quần áo đối diện nhịp tim của Yến như ngừng đập trong gương phản chiếu ngay phía sau lưng cô ta không phải là bóng tối trống rỗng mà là một bóng người mờ ảo đang đứng lom khom Một cô gái mặc chiếc áo sơ mi sờn cũ Dính đầy máu đen bết bát Mái tóc xóa rưỡi che khuất nửa khuôn mặt Nhưng nửa khuôn mặt còn lại Lớp da thịt dưới cằm bị rạch nát bươm Ghim lại bằng những sợi chỉ phẫu thuật Thô kệch rỉ máu ròng ròng Âm thanh ma quái vang lên Ngay sát bên tai yến Tiếng dày vại ma sát rền rĩ Trên mặt sàn gỗ Cái bóng trong gương bắt đầu ngẩng đầu lên đôi mắt nó trắng dã không có chòng đen chỉ có những dòng máu đặc sệt đen ngòm như hắc yến tuôn trào từ khóe mắt trôi tuột xuống cỏ má nhợt nhạt yến em thấy chị đẹp không giọng nói âm vang đứt quáng nghẹn ngào trong cuống hỏng đầy máu vang lên từ tứ phía không phải bằng tai mà nó vang rồi thẳng vào não bộ của yến yến hét lên một tiếng thảm thiết đến lạc giọng cô ta đánh rơi điện thoại hoảng loạn lùi lại phía sau nhưng đôi chân nhũn ra như bùn bất thình lình một bàn tay lạnh như tảng băng ngàn năm trơn tuột những máu nhớp nháp nắm chặt lấy cổ chân à lực bóp mạnh đến mức yến có cảm giác xương ống chân mình sắp vỡ vụn trăm ngàn nhát dao chị sẽ rạch lại đầy đủ trên mặt của em Không, uh, uh, cút đi, mày chết rồi, uh, tránh xa tao ra Yến điên cuồng gào thét vùng vẫy đập mạnh gót giày nhọn và hư không Bàn tay ma quái nới lỏng ra một chút Đủ để Yến ba chân bốn càng bỏ lết ra khỏi phòng Đóng sầm cửa lại và cắm đầu chạy thục mạng lên lầu Vấp ngã vỡ cả đầu gối Khi tiếng bước chân hoảng loạn của Yến xa dần Căn phòng mờ tối lại trở về vẻ tĩnh lặng vốn có ánh sáng của ngọn đèn đường hắt qua khe cửa sổ tản tạ tà, chiếu rọi lên bóng dáng u buồn đang đứng lặng thinh giữa phòng linh hồn quyên vốn dĩ bị vây hãm trong sự uất hận tại căn phòng mộ lạnh lẽo nhưng chính nỗi đau đớn tột cùng và tiếng khóc không thành lời của mẹ đã đập tan những xiềng xích của cõi âm dẫn lối cho oán linh cô trở về nhà khí lạnh phai nhạt dần Hình dạng dập nát bê bết máu Của Quyên chậm rãi tan biến Thay vào đó là hình ảnh Một cô gái hiền lành Với cặp kính cận quen thuộc Cô bước đến bên giường Nơi bà Hạnh đang mở to đôi mắt đẫm lệ Nhìn chân chân và không chung Bà nhìn thấy Quyên Không phải sự sợ hãi Mà là sự vỡ hòa của tình mẫu tử Quyên quỳ xuống cạnh giường Áp khuôn mặt trong suốt của mình vào bàn tay nhăn nheo co quắp của mẹ Những giọt nước mắt hắc yến từ cõi âm nhỏ xuống Nhưng khi chạm vào gò má gầy guộc của bà Hạnh Nó lại hóa thành những vệt ấm áp, diệu kỳ Một luồng ý niệm dịu dàng Chuyển thẳng vào tâm trí người mẹ đang đau đớn tột cùng Mẹ đừng sợ Có con ở đây Con sẽ bảo vệ mẹ Bọn chúng Từng đứa một sẽ phải đền mạng Cho những gì chúng nó đã làm ra với gia đình ta Bà Hạnh nhắm mắt lại Lần đầu tiên sau nhiều tháng trời sống không bằng chết, một nụ cười mỉm thanh thản hiện lên trên mép môi méo mó của bà. Bà biết, nghiệp chướng đã gõ cửa, màn đêm này chỉ mới là bắt đầu cho một chuỗi những sự trả giá thảm khốc nhất. Và sự trả giá ấy đã thực sự chuyển động. Bánh xe nhân quả tàn khốc bắt đầu lăn bánh, lèn lỏi qua những con phố ướt sũng sương đêm để tìm đến kẻ đầu tiên. Nắm giữ lưỡi dao oan nghiệt Oán khí ngút trời của Quyên không chỉ quẩn quanh dưới gầm cầu thang tăm tối Mà nó đã thoát ra ngoài Hóa thành một bóng ma mang theo hơi thở của tử thần Điểm đến đầu tiên, không đâu khác Chính là nơi khởi nguồn của mọi tội ác Được ngụy trang dưới lớp vỏ bọc hào nhoáng. Thẩm mỹ viện sắc đẹp hoàn mỹ của Tuấn Tòa lạc trên một con phố sầm uất. Nhờ số tiền cách xù từ ông Khang để bưng bít cái chết của Quyên, Tuấn đã mở rộng cơ sở, sắm sửa thêm máy móc đắt tiền và dán đầy những tấm poster quảng cáo bóng lộn. Bề ngoài gã đang ở trên đỉnh cao danh vọng, nhưng bên trong Tuấn đang dần phát điên. Đã ba tháng nay Tuấn không có lấy một giấc ngủ trọn vẹn, cứ nhắm mắt lại, gã lại thấy đôi mắt mở trừng trừng rớm máu của Quyên ghim chặt vào mình cả bắt đầu lạm dụng rượu và thuốc an thần để ép bản thân chìm vào giấc ngủ không mộng mị. Sáng hôm ấy, Tuấn có lịch tư vấn phẫu thuật gọt hàm cho một nữ khách hàng VIP. Trong phòng tư vấn sang trọng, Tuấn cố giữ nụ cười chuyên nghiệp, dùng bút lông vẽ những đường nét lên góc hàm của vị khách. Khuôn mặt chị về cơ bản là đẹp rồi. Chỉ cần gọt đi phần xương góc hàm này một chút thôi là sẽ có dáng vi lai chuẩn. Tuấn xùm xòe nói. Nhưng khi ngón tay Tuấn vừa chạm vào cằm vị khách, một cảm giác nhảy nhụa lạnh toát truyền qua lớp găng tay cao su. Mùi nước hoa đắt tiền bỗng chốc biến mất, thay vào đó là mùi tanh tưởi của rỉ sét và mùi cồn y tế sộc thẳng vào mũi. Tuấn khựng lại, gã chớp mắt. Dưới ánh đèn sáng trưng, khuôn mặt của nữ khách hàng sành điệu đột nhiên biến dạng. Lớp da dạ thịt dưới cằm cô ta Rách toạc ra, lộ cả phần xương hàm trắng hếu đang bị máu đen ngòm. Đôi mắt cô ta trắng dạ trợn ngược lên nhìn Tuấn Khóe môi nhợt nhạt Nhoẹn một nụ cười quỷ dị Bác sĩ Tuấn Làm cho tôi đẹp như Yến nha Nhớ Đừng có cắt nhầm động mạch của tôi như tháng trước Giọng nói khản đặc Đầy oán khí của quyên vang lên Rít qua kẽ răng. Tuấn hét lên kinh hoàng Hất văng chiếc ghế ngã nhào ra sau Cả lội lại vừa lấy lọ cồn trên bàn Ném thẳng vào người vị khách Cút, cút đi, mày chết rồi. Tao đã cho người siêu độ cho mày được cơ mà. Tuấn gào thét hai mắt đỏ sọc, ôm lấy đầu run lại bẩy. Vị khách hàng VIP hoảng hốt đứng bật dậy, vuốt những giọt cồn vừa bị hất vào người. Nhìn Tuấn như nhìn một kẻ tâm thần. Đồ điên, bác sĩ kiểu gì vậy hả? Thần kinh tưởng. Cô ta chửi rủa rồi xách túi bỏ chạy thẳng ra cửa. Nhân viên y tá chạy ùa vào, chỉ thấy giám đốc của họ đang co rúm ở góc phòng, miệng làm nhảm những lời vô nghĩa. Vị tín của thẩm mỹ viện bắt đầu sứt mẻ từ những cơn hoảng loạn vô cớ như thế. Đêm muộn, kim đồng hồ chỉ 11 giờ 30 phút đêm, đúng vào khoảnh khắc quyền chút hơi thở cuối cùng. Nhân viên đã về hết, thẩm mỹ viện chìm trong sự vắng lặng giận người. Tuấn ngồi trong phòng làm việc, nốc cạn ly rượu xé cổ họng cả định thu dọn đồ đạc để về căn hộ chung cư cao cấp của mình. lạch cạch, lạch cạch một âm thanh kim loại va chạm vang lên từ phía cuối hành lang. trái tim tuấn thót lại. đó là hướng của phòng phẫu thuật số nơi quyền đã chết. đứa nào còn ở đó? tuấn quát lớn để lấy dũng khí. tay vớt lấy con dao rọc giấy trên bàn, run rẩy bước ra hành lang không có tiếng trả lời chỉ có thứ ánh sáng cấp cứu màu đỏ nhấp nháy liên hồi từ chiếc biển báo exit phía trên cánh cửa phòng mộ tuấn nuốt nước bọt từ từ vặn tay nắm cửa cánh cửa mở ra êm ru căn phòng trống rỗng lạnh lẽo trên chiếc bàn mổ inox mọi thứ đều được dọn dẹp sạch sẽ gã thở phào một hơi định quay lưng bước đi thì rầm cánh cửa phòng mổ đóng sầm lại với một lực mạnh đến nỗi mảng vữa trên tường là tả rơi xuống tuấn giật bắn mình điên cuồng vặn tay nắm cửa khóa đã bị chốt chặt từ bên ngoài mở cửa ra ai ở ngoài đó trò đùa này không vui đâu tuấn gào lên dùng sức đập thình thịch vào lớp kính mở bỗng nhiên nhiệt độ trong phòng giảm mạnh tụt xuống như trong một hầm ướp xác luồng hơi lạnh phả ra từ các khe điều hòa đông đặc thành những màn xương mờ ảo tách ánh đèn phẫu thuật chói lòa chiếu thẳng xuống giữa bàn mổ đột ngột bật sáng tuấn quay lại hơi mắt mở to tột độ trên chiếc mâm inox đựng dụng cụ phẫu thuật những chiếc dao mổ kéo kẹp cầm máu đang tự động rung lên bần bật va và vào nhau tạo thành những tiếng lách cách lách cách chói tai rồi từ trong vùng sáng chói lòa ấy một làn xương đen đặc quánh tụ lại hình bóng quyên từ từ hiện ra cô mặc đúng chiếc áo sơ mi sờn cũ đêm đó phần ngực áo đẫm máu tươi dưới cằm cô một vết rạch sâu khoắm nham nhở vắt ngang cô ân tuấn cái đầu quyên vẹo ngoặt sang một bên nhưng đốt sống kêu lên răng rắc khoe miệng rách toạc của cô nhếch lên một nụ cười man dợ Bạn nháp này Anh làm hỏng mất rồi Bây giờ anh định lấy cái gì ra đền cho tôi đây Bạn của anh Hay là mặt của Yến Đừng qua đây Tao xin mày Tao đốt cho mày nhiều tiền vàng lắm rồi cơ mà Quyền ơi tao lại mày Tuấn quỳ sụp xuống sàn Nước mắt nước mũi giàn giụa, Đúng quần ướt súng Sự kiêu ngạo tàn nhẫn thường ngày Đã bị nỗi khiếp sợ nghiền nát thành cám Để tôi dạy cho anh cách cầm dao nha Giọng nói cổ Quyên vỡ ra thành hàng trăm tiếng Thì thầm ma quái len lỏi vào màng nhĩ Khoan thẳng vào não bộ của Tuấn Gã ôm đầu gào rống đau đớn Như bị hàng ngàn con ong vò vẽ Chích vào dây thần kinh Ảo giác bắt đầu xâm chiếm tâm trí gã Trong mắt Tuấn lúc này Khuôn mặt gã đang nhung nhúc những con giỏi bò Da thịt gã đang thối rửa Lồi lõm dỉ máu Tiếng thị thầm của Quyên liên tục lặp đi lặp lại Phải rạch nó đi Phải cắt phần xương lưỡi đó đi Thì mới đẹp được Rạch dao xuống đi Tuấn Rạch đi Mau Mất hoàn toàn lý trí Tuấn lảo đạo đứng lên Ánh mắt cả trở nên điên dại Đỡ đẫn Cả bước vô hồn về phía mâm dụng cụ vươn tay cầm lấy con dao mổ Chính là con dao gã đã dùng Để rạch mặt Quyên phải Rạch đi. Rạch đi mới đẹp. Tuấn lẩm bẩm. Cả ngửa cổ lên, kẻ lưỡi dao sắc lẹm vào ngay dưới hàm của mình. Và rồi không một chút chần chừ, gã dùng sức rạch một đường thật mạnh, thật sâu. Máu tươi phụt ra như suối bắn tung tóe lên bức tường ốp gạch men trắng toát. Cơn đau thấu xương không làm gã dừng lại, bởi giọng nói từ coi âm đã khống chế hoàn toàn đôi tay gã gã tiếp tục dùng mũi dao khoét sâu vào lớp cơ tìm kiếm phần xương bị lỗi trong cơn hoang tưởng điên loạn cuối cùng lấy dao vô tình cắt phang động mạch cảnh đoạn động mạch mà gã đã từng lóng ngóng làm đứt trên cổ quyên tuấn đánh rơi con dao gã đưa hai tay ôm lấy cổ ngã ngửa ra sàn máu ồn ồn trào ra khỏi miệng khỏi cổ lênh láng cả một góc phòng cảm giác tê liệt ngạt thở và sự tuyệt vọng tột cùng bùa vây lấy gã gã chọn trừng mắt nhìn lên trần nhà đối diện với khuôn mặt đầy máu của quên đang cúi xuống nhìn mình bằng ánh mắt sắc lạnh vô hồn gã nằm đó tỉnh táo cảm nhận từng chút một sinh khí rời bỏ cơ thể mình y hệt như những gì quên đã phải trải qua trên chính chiếc bàn mộ này sáng hôm sau khi nhân viên phá cửa bước vào Họ chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng đến ám ảnh. Giám đốc Tuấn nằm chết vũng trong vũng máu. Tay vẫn nắm chặt con dao mổ Khuôn mặt bị chính cả rạch nát bươm không còn hình người. Kẻ đồ tể đã phải trả mạng bằng chính thứ hung khí hắn từng dùng để hại người. Giờ đấy khẩu nghiệp và ác nghiệp của Tuấn đã được thanh toán xong. Tiếng hét thất thanh của cô lao công đã xé toạc lớp vỏ bọc hào nhoáng giả tạo của thẩm mỹ viện sắc đẹp hoàn mỹ rất nhanh sau đó tiếng còi hú chói tai của xe cảnh sát rạch ngang con phố sầm uất giải băng phong tỏa màu vàng lạnh lẽo được sang kín lối vào căn phòng mổ lực lượng điều tra khẩn trương có mặt cố gắng kiểm soát hiện trường và giải tán đám đông đang hiếu kỳ vây quanh thế nhưng mùi máu tanh nồng nặc bốc ra từ khe cửa và sự thảm khốc tột độ của cái xác là thứ không một dải băng ni lông nào có thể bưng bít nổi. Lời đồn thổi về một vụ quỷ ám, báo án, bắt đầu len lỏi qua từng miệng người, lan đi với tốc độ chóng mặt. Tin tức về cái chết thảm khốc của bác sĩ Tuấn tại phòng khám lên trang nhất các báo mạng, ngay sáng hôm sau. Bức ảnh hiện trường bị làm mờ, nhưng vẫn đủ để người ta rùng mình, tưởng tượng ra cảnh tượng máu me bé bét. Công an kết luận đây là một vụ tự sát do ảo giác tột độ, có thể liên quan đến việc lạm dụng chất kích thích. Nhưng Yến biết rõ sự thật không phải vậy. Chiếc điện thoại rơi oạch xuống sàn lát đá cẩm thạch. Yến ngồi sụp xuống chiếc sofa trong phòng thay đồ của một studio. Cả cơ thể cô ta run lên bần bật, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm lớp váy lụa. Nó, nó tìm tới rồi. Nó thực sự, nó thực sự quay về rồi sao? yến lẩm bẩm hai hàm răng đánh bỏ cạp vào nhau hình ảnh cái bóng bê bết máu của quyên trong phòng mẹ vài đêm trước lại hiện về bóp nghẹt lấy buồng phổi cô ta chị yến ơi tôi giờ trang điểm rồi lát nữa mình chụp hình bìa tạp chí nha tiếng cô trợ lý vang lên kèm theo tiếng gõ cửa dè dặt yến hít một hơi thật sâu cố gắng đè nén nỗi khiếp sợ xuống đáy dạ dày cô ta tự tát nhẹ vào má mình để lấy lại sự tỉnh táo Không sao cả, mình đang ở giữa ban ngày ở một nơi đông người, còn mà đó không thể làm gì được. Mình sắp nổi tiếng rồi, mình không thể để bất cứ thứ gì phá hỏng tiền đồ này. Yến bước đến ngồi trước chiếc gương trang điểm lớn, được bao quanh bởi những bóng đèn rực rỡ. Cô thợ trang điểm bắt đầu tán lớp kem nền đắt tiền lên làn da trắng xứ của à. Da chị giàu này đẹp quá, mịn màng không thì vết luôn. Cô thợ xuyết xoa khen ngợi. Yến nhích mùi kiêu hãnh. Phải. Đây là khuôn mặt mà ả đã đánh đổi bằng cả sinh mạng của người khác. Ả phải đẹp, phải rực rỡ nhất. Nhưng đột nhiên khi liếc mắt nhìn vào gương, nụ cười của Yến cứng đờ. Ngay trên gò má phải của ả, lấp ló dưới lớp kem nền, là một đốm đen cỡ đầu ngón tay. Đốm đen ấy trông như một vết hoại tử. Phần da xung quanh nhăn nheo, rỉ ra thứ nước vàng khè bốc mùi ngai ngái. Yến... Hất mạnh tay cô thợ trang điểm ra, tức giận quát lớn. Cô làm cái quái gì trên mặt tôi thế hả? Cái vết đen gớm ghét này, là sao đây hả? Đồ trang điểm của cô bị móc sao? Cô thợ trang điểm tái mặt lắp bắp. À, à, chị Yến, chị chị nói gì vậy? Chị ơi, da chị hoàn toàn bình thường mà chị xem nè. Yến điền tiết vỡ lấy cái chai tẩy trang hất thẳng vào người cô thợ. Mày mù sao Cái khúc thịt thối này mà mày bảo bình thường sao hả Mày cúc, cúc ra ngoài Cúc ra hết cho tao Đám nhân viên hoảng sợ lùi lại Được chạy tán loạn ra khỏi phòng Đóng sầm cửa lại Chỉ còn một mình yến trong căn phòng rộng lớn Cô ta vỗ lấy miếng bông cotton tông Thấm đẫm nước tẩy trang Được trà sát điên cuồng lên gò má Nhưng càng trà vết đen trong gương càng lan rộng Lớp da trên mặt ạ dường như đang tan chảy lở loét ra để lộ những thớ thịt đỏ họ đang thối rữa và rồi từ trong những hốc thịt hoại tử ấy những con giỏi trắng mút béo múp mít bắt đầu nhúc nhích lúc nhúc chui ra bỏ lổm ngổm trên gò má trườn lên khóe mắt khóe miệng à. không không thế nào khuôn mặt của tao ừ. yến hét lên thảm thiết ạ vứt miếng bông dùng chính bộ móng tay dài được đính đá lấp lánh cào mạnh lên mặt mình để gạt lũ giỏi bọ ảo ảnh đi. Phập, bộ móng sắc nhọn cào rách toạc lớp da thịt, máu tươi ứa ra, chảy ròng ròng xuống cằm. Nhưng Yến không hề cảm thấy đau đớn. Trong cơn hoang tưởng điên loạn do án khí tạo ra, à chỉ thấy khuôn mặt mình đang bị bỏ rẹp ăn ruồng. À càng cào cấu, máu thịt càng be bé bét. Tiếng bước chân ma sát rợn người lại vang lên, lần này là ngay sau lưng à từ trong tấm gương bị chảy xước vì máu yến nhìn thấy quyên không phải hình dáng dập nát như mọi khi quyên lúc này mang một vẻ đẹp đến giận ngợp lan ra trắng bạch nhưng hoàn hảo không tì vết ngược lại hình ảnh phản chiếu của yến lại là một cái xác chết thối rữa khuôn mặt bị chính ả cào nát đến không còn hình người đẹp không yến khuôn mặt hoàng mỹ của em đó được gọt giũa từ máu ở cổ họng của con chuột bạch này này á giọng nói của Quyên không vang lên từ trong không khí mà vang vọng từ chính trong cổ họng của Yến oan linh đã nhập một phần vào tâm trí à điều khiển mọi giác quan mày, mày mày cướp mặt của tao trả lại cho tao trả lại cho tao Yến đánh mất hoàn toàn lý trí à đến cuồng đập nát những chai lọ mỹ phẩm đắt tiền trên bàn ném vỡ tung tấm gương lớn những màn kính vỡ cửa vào tay và mặt ạ rỉ máu ròng ròng chị trả cho em rồi mà yến chỉ đặt bên trong cái lớp vỏ bọc đó tâm hồn của em thối nát quá cho nên những cái con dòi bọ mới chui ra từ trong da thịt của em đó gấp chúng ra đi em gấp ra đi <cười> tiếng cười ma quái của quên vang vọng khắp căn phòng nhọn hoắt như hàng ngàn mũi kim đâm vào não y Rồi Ph phải phải gấp nó ra ờ, móc móc nó ra yến lẩm bẩm như một kẻ tâm thần À dùng hai ngón tay móc sâu vào chính hai bên má mình tự xé rách khóe miệng máu tuôn xối xạ nhuộm đỏ chiếc váy lụa trắng tinh khôi À đau đớn gào rống nhưng đôi tay vẫn không ngừng tự hủy hoại dung nhan mà ả đã dùng thủ đoạn đê hèn để đánh đổi đột nhiên Bóng dáng quyền hiện ra ngay trước mặt Yến Đẩy ả lùi từng bước về phía cửa kính sát đất của tòa nhà Phía sau lớp kính là khoảng không trống hoác của độ cao 25 tầng Đi xuống dưới kia với chị Dưới đó lạnh lắm Nhưng mà không có dòi bỏ đâu Quyên thị thầm Bàn tay lạnh ngắt đầy máu vươn ra Chỉ một ngón trỏ vào Yến Không, tránh xa tôi ra. Cứu, cứu với. Bị dồn vào chân tường, lại bị hàng ngàn con giỏi bọ ảo xác bu đen khuôn mặt. Yến hoảng loạn tột độ. À vớ lấy chiếc ghế trang điểm bằng sắt nặng trịch, vùng tay đập mạnh vào tấm kính cường lực phía sau, để tìm đường thoát khỏi căn phòng kiếm bưng. Tấm kính nứt toát rồi vỡ vụn, tạo ra một lỗ hổng lớn lộng gió. Gió trên cao rít cao, thổi tung mái tóc bết máu của Yến. Trong giây phút cuối cùng, Yến nhìn thấy Quyên mỉm cười. Nụ cười không có sự xót thương, chỉ có sự phán xét lạnh lẽo của nhân quả. Bóng ma lao vụt tới. Bản năng sinh tồn bị ảo giác đánh lừa, Yến cứ ngỡ bước qua khoảng không kia là cánh cửa thoát hiểm. À, quay lưng, bước một chân ra khỏi mép tường bê tông. Tiếng hét tuyệt vọng xé toạc bầu không trung cơ thể rực rỡ trong bộ váy hàng hiệu của yến rơi tự do từ tầng hai mươi lăm xuống mặt đường nhựa nóng rẫy một tiếng đồng khô khốc rợn người vang lên tham vọng ngôi sao nhan sắc dối trá và tâm hồn rắn độc của yến cuối cùng cũng tan tành thành một vũng máu thịt lẫn lộn giữa phố thị đông người đám đông xuống lại tiếng còi xét cảnh sát tiếng la hét hoảng sợ vang lên inh ỏi Không ai còn nhận ra đó là cô người mẫu sắp lên trang bìa tạp chí, bởi khuôn mặt cô ta đã tự bị cào nát bươm trước khi chạm đất. Trên tầng cao lộng gió, mảnh rèm cửa rách nát bay phần phật. Trong căn phòng trống, một tiếng thở dài nhẹ nhõm thoảng qua rồi tan biến và hư không. Căn biệt thự rộng lớn chìm trong bóng tối đặc quánh. Ông kha ngồi cục trên chiếc ghế bành bọc ra trong phòng làm việc, xung quanh la liệt những vỏ chai rượu ngoại đắt tiền lăn lóc trên sàn vài giờ trước cú điện thoại từ phía công an như một nhát búa tạ đập nát toàn bộ thế giới kiêu ngạo của ông ta đứa con gái cưng niềm tự hào và cũng là giọt máu duy nhất ông ta yêu thương đã nhảy lầu tự sát thi thể dập nát đến mức không thể nhận dạng không không thể nào yến của ba ông khang lầm bầm hai mắt vặn lên những tia máu đỏ sọc bàn tay to bè của ông ta run rẩy bấu chặt vào thành ghế cùng với cái chết của yến cảnh sát cũng bắt đầu lật lại hồ sơ vụ án của tuấn và tìm thấy những điểm đáng ngờ trong hồ sơ phẫu thuật thẩm mỹ của quyên mọi sự che đậy bằng tiền bạc bắt đầu rạn nứt sự nghiệp danh tiếng và đứa con gái duy nhất tất cả sụp đổ chỉ trong một đêm ông khang lảo đảo đứng dậy phải đi khỏi đây, phải ra nước ngoài lánh lạn một thời gian trước khi công an sờ gáy. Ông ta lảo đảo bước về phía bức tranh phong cảnh, giật phăng nó xuống để lộ chiếc két sắt âm tường. Bàn tay run rẩy bấm vội dãy mật mã. Cạch, cánh cửa sắt nặng nề hé mở. Nhưng thay vì những cọc tiền đô la xanh rờn và những cuốn sổ đỏ chói lọi, từ bên trong két sắt bỗng tuôn ra một thứ chất lỏng sền sệt đen ngòm và bốc mùi tanh tưởi đến lợm giọng. Quái gì thế này Ông Khang hoảng hốt lùi lại Chất lòng ấy trào ra lênh láng khắp sàn gỗ Làm ướt súng gấu quần ông ta Đó là máu Màu lẫn với những cục máu đông đen đặc Những sắp tiền đô la bên trong két sắt Tự động bốc cháy phừng phực Bằng một ngọn lửa màu xanh lè Ma quái Trong chớp mắt Toàn bộ gia tài ông ta cả đời vơ vét Đánh đổi bằng cả lương tâm Đã hóa thành cho bụi bất tỉnh lình tiếng khóc thét của một đứa trẻ sơ sinh vang vọng khắp căn phòng tiếng khóc non nớt nhưng lại mang theo một nỗi oán hờn nghẹn ngào buốt giá nó không phát ra từ một góc cụ thể nào mà rồi thẳng vào màng nhí ông khang từ mọi phía ai ai đang khóc cầm mồm lại ông khang gào lên vừa lấy một chai rượu rỗng ném mạnh vào góc tường chai thủy tinh vỡ tan tành nhiệt độ phòng tụt xuống đột ngột từ trong vũng máu lanh láng trào ra từ két sắt một bóng người từ từ nhô lên quyền đứng đó không phải là cô con gái mở nhạt khép nép hay cúi gầm mặt trong những bữa cơm gia đình quyền lúc này tỏa ra một luồng oán khí ngút trời vết rạch dưới cằm cô lở loét máu rỉ ra không ngừng nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi rách nát ba ba định đi đâu thế ba không đợi ăn cơm với gia đình sao Quyên nghiêng đầu, giọng nói lạnh lẽo vang lên, mang theo tiếng vọng của coi âm. Ông Khang chết chân tại chỗ, đôi chân ông ta cứng đờ trong mắt trợn ngược lên vì kinh hãi. Mày, mày, tao đã cho người cúng bái mày đàng hoàng rồi cơ mà, tránh xa tao ra. Cúng bái? Bằng những đồng tiền dơ bẩn mà ông dùng để mua chuộc mạng sống của tôi sao? Quyên khẽ mỉm cười, một nụ cười khiến ra đầu ông Khang tê dại bóng mà lướt nhẹ về phía trước, bỏ lại đằng sau những vệt máu kéo dài. Hai mươi bốn năm trước, ông dùng tiền để trao đổi một sinh mệnh. Ông ném đứa con gái ruột thịt đỏ hỏn của ông ra ngoài đường để đón đứa con của nhân tình về nhà. Ông ép mẹ con tôi phải làm nô lệ, làm bể phóng cho sự ích kỷ của ông. Ông dùng túng cho cái ác để rồi chính con gái cưng của ông đã giết chết tôi trên bàn mổ. Bây giờ. Nó nát bấy với lòng đường rồi Ông đau lòng hay không Câm đi câm đi Tao là ba mày Tao có quyền quyết định mọi thứ trong cái nhà này Ông Khang điên cuồng gào thét Để che giấu nỗi sợ hãi tột độ Ông ta vỡ lấy chiếc gạt tàn bằng đồng khối trên bàn Ném thẳng vào mặt quyên Chiếc gạt tàn xuyên qua cơ thể mờ ảo của oán linh Đập vào tường đánh rầm Ông thích kiểm soát mọi thứ Ông thích nhìn người khác bất lực và phục tùng. Quyên từ từ đưa một ngón tay lạnh ngắt tái nhợt lên trịt thẳng vào giữa trán ông Khang. Vậy thì ông hãy nếm trải cái cảm giác bất lực đó đi. Một luồng khí đen đặc từ ngón tay Quyên lao thẳng vào giữa ấn đường của ông Khang. Cùng lúc đó tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh năm xưa bỗng chốc rống lên trói tai như hàng vạn cây kim trích thẳng vào não bộ ông ta ông khang ôm lấy đầu lùi lại phía sau lòng ngực ông ta bỗng nhiên cò thắt dữ dội trái tim dường như bị một bàn tay vô hình bóp chặt lấy nghẹn ứ cơn đau nhói từ ngực trái lan tỏa ra khắp bả vai chạy dọc xuống cánh tay máu không bơm được lên não khiến mắt ông ta tối sầm lại ông ta lảo đảo lùi ra khỏi phòng làm việc cố gắng trườn tới cầu thang để gọi người kêu cứu nhưng đôi chân phản chủ đã hoàn toàn tê dại ông khang hụt bước cơ thể to béo của ông ta lăn lông lốc từ đỉnh cầu thang tầng hai xuống tận sạch chết tiếng sương sườn sườn xương sống gáy phụn vang lên khô khốc trong không gian tĩnh mịch khi cú va đập cuối cùng dừng lại ở bậc thang thấp nhất ông khang nằm ngửa mặt lên trần nhà máu từ đầu tuôn ra lênh láng ông ta không chết nhưng khủng khiếp hơn cả cái chết ông ta nhận ra mình không thể cử động từ cổ trở xuống mọi cảm giác đều đã hoàn toàn biến mất cổ họng ông ta chỉ có thể phát ra những tiếng khò khè úa ớ như một con vật bị cắt tiết. Ông khang đã bị liệt toàn thân do chấn thương cột sống cổ nghiêm trọng và cơn nhồi máu cơ tim. Từ trong bóng tối, bóng dáng quyền chậm chậm bước xuống từng bậc cầu thang. Cô dừng lại ngay trước mặt kẻ thù lớn nhất đời mình. Cánh cửa căn phòng ẩm thấp cuối hành lang xịt mở. Trên chiếc giường đơn tồi tàn, bà hạnh đang nằm đó. Nửa người tên liệt Nhưng đôi mắt bà đang nhìn thẳng về phía sảnh chết Đôi mắt người mẹ không còn sự đục ngầu đau đớn Mà ánh lên một sự lạnh lẽo hà hê đến tột cùng Ông Khang chừng mắt nhìn vợ mình Rồi lại nhìn bóng ma con gái Đang đứng sững sững trước mặt Ông sẽ không chết đâu Quyên thị thầm cúi xuống Để khuôn mặt rách nát của mình Áp sát vào khuôn mặt đang méo sệt Vì tuyệt vọng của ông Khang Ông sẽ sống Ông sẽ sống trong một cơ thể tàn phế, không thể nói, không thể cử động, chứng kiến gia tài của mình lùi tàn, và chờ ngay pháp luật phanh phui mọi tội ác của ông. Ông sẽ nằm đây, ông sẽ nếm trải sự mục nát của chính mình, y như cái cách ông đã giam cầm mẹ tôi suốt bao năm qua. Ông khang trào nước mắt, lần đầu tiên trong đời kẻ độc tài khét tiếng nếm trải sự sợ hãi tột cùng và sự ân hận muộn màng. Nhưng không còn ai thương xót ông ta nữa. Bóng dáng quyền mở dần mở dần rồi tan hoàn toàn vào bóng đêm lạnh lẽo của căn biệt thự Chỉ còn lại tiếng gió rít qua những khe cửa sổ vỡ và tiếng thở sốc tuyệt vọng của một kẻ tàn phế đang trôn vùi phần đời còn lại trong chính địa ngục do mình tạo ra. Oán nghiệp đã được trả vay sòng phẳng. Nửa năm sau đêm kinh hoàng đó, biệt thự nhà họ tạ bị niêm phong. Cái chết thảm khốc của Yến và bác sĩ Tuấn đã làm rúng động dư luận, buộc cơ quan điều tra phải vào cuộc gắt gao. Khi khám xét căn nhà, cảnh sát đã thu giữ được toàn bộ giấy tờ trong chiếc két sắt đang bốc mùi hôi thối kỳ lạ của ông Khang. Những bí mật nhơ nhuốc nhất được phơi bày ra ánh sáng, từ vụ phẫu thuật chui làm chết người, giấy cam kết giả mạo, cho đến tờ giấy điểm chỉ đỏ chót của nữ hộ sinh, Năm 1999 Ông Thang bị bắt giam ngay trên giường bệnh Với cơ thể liệt từ cổ trở xuống Và mất khả năng ngôn ngữ Ông ta được chuyển đến bệnh viện của trại giam Mỗi ngày trôi qua với cựu chủ tịch độc đoán Giờ đây là một cực hình tàn khốc Ông ta nằm bất động trên chiếc giường bọc ni lông lạnh lẽo Mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà Sống bằng ống truyền dịch và tã lót Nhưng Hình phạt đáng sợ nhất không đến từ pháp luật. Mỗi đêm khi đèn phòng giam vụt tắt, ông ta lại nghe thấy tiếng bước chân ma sát sột soạt, tiếng cười man dại của Yến vỡ nát dưới mặt đường và khuôn mặt rỉ máu của Quyên kề sát vào tận mũi mình. Cứ thế ông Khang bị giam cầm trong chính cái lồng thể xác tàn phá và sự điên loạn của tâm trí cho đến ngày tàn hơi cạn sức. Khác với không khí u ám của trại giam, Phòng hồi sức tại trung tâm điều dưỡng thành phố lại ngập tràn ánh nắng ban mai. Bà Hạnh đang ngồi trên chiếc xe lăn, hướng mắt nhìn ra khu vườn đầy hoa cúc trắng. Dù nửa người bên phải vẫn còn yếu, nhưng nhờ được chăm sóc y tế tốt và chút bỏ được gánh nặng tâm lý ngàn cân, sắc mặt bà đã hồng hào trở lại. Khoe miệng bà không còn méo sạch nữa, đôi mắt cũng đã tìm lại được sự thanh thản bình yên. Cánh cửa phòng bệnh nhẹ nhàng mở ra, một cô gái trẻ chừng 24 tuổi bước vào. Cô mặc chiếc áo sơ mi lanh giản dị, mái tóc đen dài buộc gọn gàng đằng sau. Không có đồ hiệu đắt tiền, không có lớp trang điểm cầu kỳ, nhưng ở cô toát lên một vẻ đẹp chân chất chịu dàng đến nao lòng. Đặc biệt đôi mắt và nụ cười của cô giống bà Hạnh thời son trẻ đến mức như hai giọt nước. Đó là Mai đứa trẻ sơ sinh bị ông khang tàn nhẫn đánh cháo và vứt bỏ hai mươi bốn năm về trước. nhờ những giấy tờ được tìm thấy trong két sắt, cảnh sát đã lần theo dấu vết của viện mồ côi ở tỉnh X và tìm được cô. Mai đã có một tuổi thơ cơ cực, phải tự mình bươn trải để học xong cao đẳng điều dưỡng. nhưng trái tim cô chưa bao giờ đánh mất đi sự lương thiện. Mẹ ơi, Mai cất giọng nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe bước nhanh tới bên chiếc xe lăn cô quỳ xuống áp khuôn mặt đẫm nước mắt và bàn tay gầy guộc của bà hạnh mẹ con gái mẹ về với mẹ rồi đây bà hạnh đun run vươn bàn tay còn lại vuốt ve mái tóc mượt mà của mai những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má nhăn nheo nhưng đây không còn là nước mắt của sự uất ức hay đau thương mà là những giọt lệ của sự đoàn tụ mai Của mẹ Bà hành khó nhọc thốt lên từng chữ Giọng nói tuy khàn đục nhưng chan chứa tình mẫu tử thiêng liêng Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau Tiếng khóc vỡ hòa xua tan đi vĩnh viễn Những lạnh lẽo của suốt mấy chục năm qua Từ nay bà không còn cô độc nữa Tài sản hợp pháp được trả lại Và quan trọng nhất Bà đã tìm lại được khúc ruột máu mủ của mình Ở một góc khuất trong căn phòng ngập nắng Những hạt bụi vàng bay lơ lửng Bỗng tụ lại thành một dáng hình mờ ảo Quyền đứng đó Cô không còn mặc chiếc áo sờn cũ đẫm máu Vết đạch dưới cằm cũng đã hoàn toàn biến mất Cô mặc một chiếc váy trắng tinh khôi Khuôn mặt hiền lành tỏa ra một thứ ánh sáng ấm áp Dịu dàng Quyền mỉm cười nhìn mẹ và em gái ruột đang ôm nhau khóc Ánh mắt cô tràn chứa sự mãn nguyện và yêu thương Nhiệm vụ của cô đã kết thúc quán thủ đã được cột rửa, công lý đã được thực thi, và người mẹ mà cô yêu thương nhất cuối cùng cũng đã có người thay cô phụng dưỡng. Quyền khẽ gật đầu chào tạm biệt, một cơn gió nhẹ thổi qua cửa sổ làm lay động tấm rèm cửa trắng. Hình bóng cô gái hiền lành mờ dần rồi tan biến hoàn toàn vào những vệt nắng ấm áp của buổi sáng mùa thu. Nghiệp trướng đã tan, đã đến lúc những linh hồn tổn thương được siêu thoát và người ở lại được bắt đầu một cuộc đời mới. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết cảm ơn tác giả đã luôn đồng hành cùng với kênh với những tập truyện rất hay. Cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe Duy Thuận và Tú Quỳnh đọc truyện hôm nay nhé. Và mọi người cũng có thể ghé kênh Tú Quỳnh là kênh gì ta? Kênh uh, podcast truyện ma Tú Quỳnh à. À, kênh truyện ma Tú Quỳnh mọi người gõ như vậy trên YouTube là ra nhé để nghe lắng nghe những câu chuyện mà Tú Quỳnh kể trên đó cũng rất là hay. À, và còn hôm nay thì uh, duy thuận và thu quỳnh cũng không nói gì thêm nữa kính chúc quý vị ngủ ngon nhé hẹn gặp lại vào tối ngày mai với những tập truyện thật hay khác trên kênh người dẫn đường cõi âm lúc hai mươi giờ nha